Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3194 Dưỡng Hồn Một Cùng Phân Thần Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Trong lúc lơ đãng một thời gian uống cản chung trà đi qua Xa xa, một điểm nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào trong lỗ tay Rất nhẹ, từ xa mà đến gần Người bình thường có lẽ sẽ không chú ý, nhưng tự nhiên chạy không Hỏi lâm hiên cường đại thần thức. Rất nhanh, một tuổi trẻ thiếu nữ tự xuất hiện ở trong tầm mắt. 17-18 tuổi, dung nhanh rất là tú lệ trên chán, lại ẩm ẩm. Lộ ra vài phần khôn khéo tài giỏi khí tức. Tôn oanh bái kiến sư phó, bái kiến hai vị sư thúc. Thiếu nữ dịu dàng phất một cái cung kính đi xuống đại lễ. Nàng này lâm hiên cũng không bái kiến Bất quá nghe xưng hô cũng biết Là sư tỉ nhập thất đệ tử Tu vi coi như không tầm thường Đã đến động Huyện trung kỳ trình độ Nàng này biểu lộ mặc dù cực kỳ cung kính Nhưng lại khó giấu trong lòng Vui mừng chúc mừng sư tôn tấn khấp Ui chấn linh giới Vô địch thiên Hạ Cái này vốn là các tường đích thoải ngữ Lại nghe được ngân đồng thiếu Nữ đỏ mặt lên, không nói đến nàng không phải chân tránh tiến dai đến. độ kiếp kỳ. Coi như là chính thức tấn cấp, lại ở đâu có thể cùng kinh tài tuyệt. Diễm lâm sư để so sánh với. Cái gì uy trấn linh giới, vô địch thiên hạ, nghe mình cũng cảm thấy. Xấu hổ không thôi. Bất quá nàng cũng không vạch trần, che giấu tu vi, một vốn một lời môn. Có lời thật lớn cũng không phải không tin được học trò cưng của mình Bất quá theo lý luận mà nói bí mật thứ này thiểu một người biết xó Tự nhiên muốn an toàn một ít Tốt rồi tựu ngươi miệng lưới trơn chu thứ đồ vật cầm đã đến rồi Sao? Ngân đồng thiếu nữ tức giận mà nói theo ngữ khí của nàng cũng có thể Nghe ra cái này để tử hiển nhiên là có chút được sủng ái đấy Đã mang đến. Tôn oanh nhẹ gật đầu. Sau đó vươn tay ra. tại bên hông nhẹ nhàng vỗ. Một cái hộp ngọc. hiện hiện tại trước mắt. Này hộp ngọc dài không quá hơn một xích ôn nhuận vô cùng. Chính là. Vạn niên huyền ngọc. Dùng này với tư cách đồ vật. Hiển nhiên là vì. Phòng ngừa linh khí lộ ra ngoài. Lâm hiên không khỏi đối với bên trong bảo vật. Có phần cảm thấy hứng. Hú, sư tỷ, đây là Lâm sư để ngươi nhìn xem dĩ nhiên là tinh tượng. Ngân Đồng thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia thần bí, xem nét mặt của nàng tựa hổ muốn cho Lâm Hiên một kinh hỉ rồi. A, Lâm Hiên tiếp nhận hộp ngọc, bấm tay hơi đạn, lạnh, cách một tiếng. Nắp hộp mở ra, một ít đoạn mộc đầu đập vào mi mắt, thô xem xét cũng Không ngờ, xong khi Lâm Hiên đem thần thức thả ra tập trung tư tưởng, suy nghĩ phân biệt lại cảm thấy vật ấy bất phàm. Chẳng lẽ nói, dùng Lâm Hiên lòng dạ trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau đó thò tay. tại cách chán một điểm, tại đem ngón tay nhẹ nhàng tách ra một đám. Nguyên thần theo mi tâm của hắn, bị phân ra đi ra. Sau đó lâm hiên ngón tay run lên cách kia sởi nguyên thần tiến nhập. Trong hộp một đầu bên trong. Hết sức thoải mái, phản phất phao suối nước nóng, lâm hiên thập phần. Cảm giác được rõ ràng. Nguyên thần lớn mạnh một điểm. Hiệu quả như vậy, dưỡng hồn một. Lâm hiên rốt cuộc khẳng định suy đoán của mình sư tỉ, ngươi vậy mà đã tìm được. Đương nhiên tải thất lạc giao diện. Lâm Hiên đã lấy được mặt nguyệt. Tục truyền thừa xuống bảo vật. Nhưng mà với tư cách thủ hộ giả tuyết. Linh hồn phách. Lại suy yếu đến cực điểm tùy thời có khả năng hồn phi. Phách tán. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng bỏ mặt bỏ qua. Nhưng mà tuyết Linh nhục thân sớm đã vẫn lạc. Muốn lại để cho nguyên. Thần lớn mạnh phương pháp cũng không nhiều. Phong Linh Ngọc cũng chỉ là làm cho nàng tạm thời đem mạng nhỏ bảo. Chủ lại vô lực khôi phục. Duy nhất phương pháp cũng chỉ có dưỡng hồn một. Chỉ có cái này tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tam đại thần một một. Trong mới có thể có tầm bổ nguyên thần hiệu quả mặc dù không có nhục. Thân cũng có thể lại để cho nguyên thần lớn mạnh khôi phục. Nhưng mà phương pháp là đã có. Dưỡng hồn một là quá quá quý hiếm Muốn phát hiện ra chỗ nào có dễ Ràng như vậy Cái này bảo bối Nguyên vốn là chỉ có thể ngộ mà không Có thể cầu địa phương Bất quá lâm hiên đã, đã đáp ứng Muốn vi tuyết Linh tìm kiếm tự nhiên Sẽ không bởi vì khó khăn tự nửa đường buôn tha cho Chính hắn mọi việc phồn đa Không có thời gian đi tìm loại này Linh Vật bất quá Lâm Hiên hiện tại cũng xưa đâu bằng nay rồi Không còn là Thế đơn lực bạc người cô đơn một cái Mà là Vân ẩm Tông Thái Thượng trưởng lão Vân ẩm Tông cũng bởi vì hắn nguyên nhân Đã trở thành Nai Long Giới để nhất thiết lực Loại chuyện này không tá trở Tông môn thiết lực Quả thực là ngu không Ai bằng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như vậy cổ hủ Đã sớm cùng sư huyên sư, tỷ đề cập qua, lại để cho bọn hắn dùng tôn môn lực lượng vì chính. Mình tìm kiếm vật ấy, dùng vân ẩm tôn tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả cộng thêm. Phụ thuộc vào nó tôn môn gia tục, nương tựa theo nhiều người tổng có. Hy vọng tìm được vật ấy, nhưng Lâm Hiên cũng không nghĩ tới như vậy. Nhanh chóng! Hơn nữa trước mắt dưỡng hồn một còn không phải phàm phẩm đối với hồn. Phách tầm bổ hiệu quả, so sách cổ bên trong đích miêu tả còn hơn hẳn. Một bậc chỉ sợ là mấy chục vạn năm mới lớn lên linh mục rồi. Đa tạ sư tỉ rồi. Lâm Hiên vuốt vuốt trong tay linh mục ý vui mừng đó là mảy may cũng. Không làm bộ đấy. Sư để quá khách khí, chính là việc nhỏ, không cần phải nói, ta và. Ngươi tầm đó, nói cái gì tạ chứ, có thể tìm được vật ấy, cũng là cơ. Duyên xảo hợp, oanh nhi vận khí không tệ. a bảo vật này là ngươi phát hiện hay sao? Lâm Hiên ngược lại không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên đắc. Dự liệu được một lượng phân ra. Vâng, sư thúc. Cái kia Tôn Oanh dịu dàng khẽ trào, sụp mi thuận mắt. "Ăn, có thể tìm được vật ấy, tuy là vận khí trùng hợp, nhưng công lao của ngươi cũng là quả thực không nhỏ đấy." Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ do dự, tay áo phất một cái, một cái bình ngọc bay vút mà ra cái này. "Hạt phân thần đan tựu phần thưởng ngươi rồi." "Cái gì? Phân thần đan?" Tôn Oanh vốn là ngẩn ngơ, Sau đó lộ ra cuồng hỷ biểu lộ đến, nàng tuy. nhiên đã sớm nghe nói, vị này lâm sư thúc ra tay xa xỉ, nhưng cũng chưa từng nghĩ hội hào phóng đến tình cảnh như thế đến đấy. Phân thần đan bất luận cái gì tu sĩ muốn muốn tiến dai đến phân thần. Kỳ đều là ít không thể thiếu chi vật, hết lần này tới lần khác luyện. Chế nguyên liệu lại cực kỳ trân quý. Muốn tải linh giới tìm được cực Không dễ dàng Lúc trước lâm hiên vì tấn cấp Cũng không khỏi không tham gia phân Thần thí luyện đi ma giới máu hiểm Sư tôn thân muội muội Cũng giống như thế Vì một hạt phân thần đan xuất sinh nhập từ Tuy nhiên vân ẩm tông xưa đâu bằng nay Nhưng muốn gom góp luyện chế Phân thần đan nguyên liệu như trước cực không dễ dàng Cái này đối với đồng huyền kỳ tu sĩ mà nói quả thực là khó có thể. Tưởng tượng đại lễ đối với bọn họ mà nói kỳ chân quý trình độ, tử. Loại nào góc độ thậm chí có thể nói còn hơn tiên thiên linh bảo. Đa tạ sư thúc. Dù là nàng này tâm trí thành thục, giờ này khắc này cũng hít động. Được toàn thân phát run trên mặt biểu lộ vừa mừng vừa sợ, hướng về. Phía Lâm Hiên quỳ xuống, dập đầu đi khởi đại lễ. Tốt rồi, không thể so với như thế, đây là ngươi nên được ban thưởng. Lâm Hiên biểu lộ, lại có vẻ bình thản vô cùng, phân thần đan tuy quý. Hiếm, nhưng hắn hôm nay có siêu tuyệt thực lực, thực có đệ tử cần vật. Ấy, hắn có 10 phần nắm chắc đem nguyên liệu kiếm đủ. Về phần viên thuốc này khó có thể luyện chế đối với Lâm Hiên mà nói. Càng là không đáng giá nhắc tới dùng hắn hôm nay lam sắc tinh hải. Cái gì phế đan không thể chiết xuất đi ra. Lâm Hiên lời nói mặc dù như thế, nàng này hay vẫn là rất là cảm kích. Thiên An vạn tạ là ngân đồng thiếu nữ cũng giúp đỡ để tử nói vài câu. Cảm tạ ngôn ngữ. Phân thần đan. Xác thực rất giỏi, mà Lâm Hiên đánh nhận được dưỡng hồn một, hay vẫn là cực phẩm chi vật. Đồng dạng trong nội tâm vui mừng, mọi người vui vẻ hòa thuận, trò. Chuyện chỉ chút lát, Lâm Hiên mới mở miệng cáo từ. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.